Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cần phải thi ân bố đức cho thật nhiều Bởi cổ nhân đã dạy Là tiên tích đức hậu tầm long Xưa Cao biển đời đường bên tàu sang cai trị nước ta Xây thành đại la Dùng phép phong thủy để iểm trấn những nơi có long mạnh Hỏng làm cho dân nam mỗi ngày một suy yếu không vùng lên được Phép iểm bùa của cao biển thảm khốc lắm Giết đứa con gái 17 tuổi Mọi hết Giot Gan nhồi cỏ vào bụng rồi cho mặc quần áo màu vàng, giả làm thần linh để đánh lừa thần núi tản của nước ta. Phép ấy thì tôi cũng có thể làm được để xoay chuyển vận số cho ông. Nhưng xét ra ác độc và tổn âm đức lắm. Con cháu về sau sẽ phát cuồng mà đi ăn xin tha phương cầu thực. Ông Phú nghe xong thở dài não nuột, chia tay thầy địa lý Rồi ông ra nghĩa trang sau nhà thắt nhang khắp lượt, con mèo đen thoan thoát chạy theo. Con mèo này ông nuôi từ khi mới đẻ, lúc nào cũng gắn bó không rời ốc. Ông. ông buồn giàu nhìn gần hai mươi ngôi mộ xây cùng một kích thước, phần lớn lớp xi mong bọc ngoài đã lên rêu xanh mốc. Người lạ khi đến nhà ông, bất chợt ra vườn sau, nhìn thấy những ngôi mộ san sát ấy, thường khó tránh khỏi cái cảm giác giòn giòn bao phủ nhưng với cả nhà ông thì đã quá quen mắt từng ngày nên chẳng bao giờ bận tâm đến, thậm chí có những đêm trăng mờ, lũ con ông quần dám rủ nhau ra, chọn một ngôi mộ bằng phẳng, leo lên ngồi cầu cơ, gọi hồn về để hỏi chuyện tương lai. Thầy địa lý đi rồi, bà Phú ngước mắt nhìn chồng và nhắc lại. Thầy nói đúng đấy ông ạ, mình được như thế này là quý lắm rồi, phúc đức tại tâm. Thầy bảo phải thi ân bố đức thì cứ nghe lời thầy mà làm. Từ nay giúp được ai cái gì thì mình cứ giúp, ông đừng có đoán thầy về nữa, tốn phí mà trả lợi lộc gì. Theo tôi thì cứ ăn ở cho phái đạo là tốt hơn cả. Ông Phú nhíu mày gắt nhẹ. Bà nói chuyện hay nhỉ. Thi ân bố đức thì lúc nào mà tôi trả rộng rãi hơn người. Cái giáo vỡ dê năm thìn không có tôi bỏ tiền cứu lụt ở làng này thì cứ gọi là là cả làng không đủ đất mà chôn người chết. Bà quên rồi hay sao? Rồi cái dạo năm dậu bị hạn hán, củ chuối cũng không có mà ăn, dân làng chết như dạng. Nửa năm rồi tôi suốt kho phát chẳng cứu bao nhiêu người. Như thế chưa là thi ăn bố đức hay là hay sao này? Bà Phú già giật góp ý. Ừ, nói của đáng tội. Tiền của nhà mình từ đời ông nội để lại thì đều là là là đều là thế nào? Có phải bà định bảo là tiền của phi nghĩa bóc lột của người nghèo có phải không Tôi cấm bà Không được mở miệng nhắc đến cái việc ấy Nghe lời những quân mất dạy ở ngoài được Bà phú nhẫn nhục phân trần Sao mà cứ động một tí là ông cứ mắng tôi Tôi là tôi vì ông Vì các con Nên mới bàn góp cho ông vài lời Chứ tôi không muốn nói ra làm gì Tôi chỉ nhắc lại lời thầy địa lý bảo là mình phải làm phúc Ông cứu lột rồi ông phát chẩn rồi tôi quên làm sao được. Chính tôi cùng với người làm gánh từng gánh cơm ra đê cho người ta ăn mà lại rồi tôi múc cơm rồi tôi phát vải cho dân nghèo. Ông tưởng tôi không nhớ hay sao? Nhưng mà ông à, những việc ấy mình làm là vì lúc đấy ông định ra tranh cái cái cái ghế nghị viên, cần mua cảm tình của thiên hạ, chứ có phải là vì lòng tốt đâu ông. Mình thì mình lừa người được chứ mình che mắt thánh như thế nào được. Ông Phú tái mặt quát lớn bả căm đi. Ba vào nhà này bưng bát cơm đầy kẻ hầu người hạ ăn trắng mặc trơn. Không nhớ ơn thì chớ lại còn rở giọng bạc bẽo. Bà phú sợ quá vội lủi thủi bỏ vào nhà. Bà ngẫm nghĩ lại chuỗi ngày dài đằng đẵng sống với chồng, sinh cho chồng bốn đứa con hai trai hai gái. Quả thực miếng cơm manh áo thì bà chưa bao giờ phải bận tâm, dù ra cảnh có sa sút đôi chút so với thời trước. Nhưng hai vợ chồng có những khác biệt quá sâu đậm về tính tình mà luôn luôn bà phải chịu đựng. Bà Hiền lành bao nhiêu, thể hình như ông Phú là người mang ác tính bẩm sinh. Anh bếp nhỡ ở với gia đình bà gần 10 năm. Một hôm ăn cắp mấy đấu gạo mang về cho mẹ già, bị cô con gái bắt gặp chi hô lên. Với bà Phú thì chuyện ấy nhỏ nhặt quá, chẳng có gì phải làm lớn. Bà gọi anh lại và mắng: "Này, mày rốt nó vừa vừa thôi." Mày cần gạo mà sao không biết báo tao một tiếng? Lần sau mà còn giở cái trò ăn cắp là chết với tao đấy nhé. Bà nạt cho có lệ thôi, chứ bà cũng biết nhỡ hiền lành, lấy trộm gạo là điều bất trách. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net